Hồi thứ 960, mật phù cùng bát cấp ác sao Hàn lập ở lại tàng kinh cắt của thiên phù môn 3 ngày 3 đêm Đem tất cả điển tịch chế phù xem qua một lần Bên trong quả thật cũng có không ít bí thuật chế phù độc đáo Hắn cũng không khách khí đem những bí thuật này phục chế giữ lại phòng về sau có thời gian rảnh tập trung nghiên cứu một phen Hơn nữa từ trong Điển Tịch Hàn Lập cũng hiểu thêm một ít tình huống về hai đại mật phù của Thiên Phù Môn Kết quả khiến hắn thầm giật mình Hóa Linh Phù Một loại phù đặc chế thu vào cơ thể tại đan điện không ngừng được bồi luyện Sau này sẽ trở thành một Linh Phù vô cùng diệu dụng Phù này cũng có chút giống với các loại pháp bảo Nếu tu luyện đến một trình độ nhất định chẳng những biến hóa sắc bén vô cùng Thậm chí có thể so sánh với loại thần thông, hóa kiếp của ma đảo nhưng lại không hề khiến cơ thể chịu tác dụng của công pháp phản phệ. Lục Đinh Thiên Giáp Phù là một loại phù mượn lực ngưng tủ của Thiên Địa Linh Khí Phù cận tạo 6 tầng mật thuật bảo hộ. Chỉ cần Thiên Địa Linh Khí không dứt 6 tầng này có thể cuồn cuồn mãi mãi không thể bị phá hủy. Là một trong số ít pháp thuật có thể mượn Thiên Địa Linh Khí mà không cần có cảnh giới hóa thần kỳ thật là một loại pháp thuật kinh khủng. Trong tam đại mật phù thì hóa linh phù xem như là loại tốt nhất. Chỉ cần có tu vi kết đan kỳ là có khả năng dùng đan hỏa bồi luyện nên đây cũng xem là thần thông đặc trưng của tu sĩ kết đan thiên phù môn. Chẳng qua uy lực lớn nhỏ của phù này còn phải xem qua tu vi của tu sĩ cùng thời gian tế luyện. Ngoài ra vật liệu chế tác phù cũng quyết định không nhỏ đến phẩm giai của nó. Mà lục đinh thiên giáp phù lại hoàn toàn bất đồng Chỉ cần có khả năng luyện chế thành công thì bất kỳ kẻ nào cũng có thể sử dụng Công hiệu của phù này to nhỏ lại phụ thuộc vào thiên địa linh khí xung quanh Linh khí càng dày đặc uy lực tất nhiên lại càng kinh người Nhưng căn cứ vào ghi chép của một đại trưởng lão thiên phù môn Ngọc sản lục đinh thiên giáp thuật sau khi thiên phù chân nhân tỏa hóa cũng không cánh mà bay Sự việc này khiến cho các tu sĩ thiên phù môn lúc ấy vô cùng kinh hãi Thiên phù môn thời điểm đó thế lực còn rất hùng hậu Cao tầng thiên phù môn đều gắt gao truy tìm Đem việc này thành đại sự hàng đầu của môn phái Chỉ tiếc là một chút manh mối cũng không có Sau đó thiên phù môn ngày càng xuống dốc nên tự nhiên cũng không còn năng lực tra xét nữa Việc này dần dần cũng không còn ai quan tâm Còn hàng linh phù vì có vấn đề về vật liệu nên từ khi sáng lập đến nay cũng không có nhiều người có khả năng luyện chế. Cho nên thiên phù môn tự xưng có tam đại linh phù. Thực chất thực sự còn có thể dùng chỉ có hóa linh phù. Mà thôi, hàn lập xem qua tất cả các điển tịch liên quan tự nhiên lại có hứng thú với hai đại linh phù này. Vô luận là linh phù nào cũng tựa hồ có thần hung không nhỏ đặc biệt là hóa linh phù. Có thể có công hiệu sánh với Hóa kiếp Thần thông Đó chính là thủ đoạn bảo mệnh tốt nhất Ba ngày sau Hàn Lập xem xong khối ngọc giản cuối cùng Từ bộ đoàn dối người đứng lên Dùng thần thức đảo qua tầng dưới liền cảm ứng được hướng chi lễ đang ở phía dưới Hàn Lập nhíu mày Vị sư huyên này khiến hắn lo lắng cả nửa ngày Nhiều ngày qua biểu hiện người này thật dị thường Ngoại trừ nhắm mắt ngồi xuống tu luyện thì không làm việc gì khác Cũng không bước ra khỏi lầu các nửa bước Còn có vài điều khiến hắn buồn cười hơn là sau khi hắn bắt đầu xem điển tịch Thỉnh thoảng lại có vài tên tu sĩ trúc cơ kỳ của thiên phủ môn thay phiên bên ngoài chờ hắn đi ra Bộ dáng cứ như lo hắn đột nhiên ra đi mà không từ biệt vậy Suy nghĩ một hồi hàn lập liền xuống lầu Tiện bối người đã xem xong tất cả rồi sao Lão giả vừa thấy hàn lập xuất hiện lập tức thu ngọc sản đang cầm trên tay thần tình tươi cười. U, v, quy quy, mơ, những thứ nên xem đều đã xem đảo hữu có thể tùy tiện rồi. Hàn lập khẽ cười một tiếng thâm ý nói, sau đó nhìn về phía lầu tắt bên ngoài mà đi. Lão giả đứng yên nhìn thân ảnh hàn lập tinh quang trong mắt thoáng lóe qua rồi lập tức khôi phục bình thường. Nói cũng khéo, lúc này người đang chờ Hàn Lập bên ngoài không ngờ lại là tu sĩ họ Dương đã đưa hắn tới đây. Hắn vừa thấy Hàn Lập đi ra lập tức thi lễ ăn cần hỏi han cung kính mời Hàn Lập đến đại điện một chuyến. Một khi đã xem qua các điển tịch chân quý của đối phương tất nhiên cũng nên cấp cho họ một chút mặt mũi. Hàn Lập gật đầu đáp ứng. Trung niên tu sĩ vui mừng phát ra một đảo truyền âm phù sau đó mang theo Hàn Lập tiến thẳng đến đại điện. Tại đại điện, ngoại trừ vài tu sĩ cao tầng của Thiên Phủ môn lần trước, Hàn Lập còn gặp thêm hai gã tu sĩ giết đan kỳ lạ mặt, một nam một nữ tuổi đều chạc 40. Sau khi mọi người thi lễ xong, Ôn trưởng lão lập tức giới thiệu, hai vị này là Kim Hà Sơn Thường đạo hữu và Minh Dương Cốc Tạ đạo hữu. Hai vị đạo hữu này biết được tiền bối giá Lâm Thiên Phủ môn nên cố ý đến bái phỏng tiền bối. Đã chờ ở đây một ngày rồi. Cảm ơn hai vị đảo hữu có lòng Mấy ngày nay Hàn mố nghiên cứu một chút mật thuật chế phù khiến hai vị đảo hữu chờ lâu Hàn lập thần sắc bình thản thanh âm bình thường Không sao cả, hôm nay có thể nhìn thấy được tiền bối đắt là vinh hạnh của chúng tôi Hai người nam nữ nọ đảo qua tu Vi Hàn lập đều kinh ngạc lập tức thi lễ Nói thật lúc trước nghe hai trưởng môn báo lại thiên phù môn xuất hiện một vị tu sĩ nguyên anh kỳ hai người đều là bán tín bán nghi Dù sao tình hình thiên phù môn hai người biết rất rõ Ba nhà tuy rằng đều là tiểu tông phái Luôn kết hợp cùng tiến cùng lui chống đỡ giúp nhau nhưng thiên phù môn cũng là phái hiếu nhất Làm sao một tu sĩ nguyên anh kỳ lại để ý đến Chẳng qua nếu có thể đặt quan hệ với một tu sĩ Nguyên Anh thì chỗ tốt không cần nói cũng biết. Hai người không thể ngồi yên trong đêm phi hành đến bạch Trúc Sơn muốn chứng thực việc này. Hiện tại cảm nhận được tu vi hàn lập sâu không lường được tự nhiên không còn nửa điểm nghi ngờ. Hàn lập sau khi ngồi xuống khoát tay ra hiểu ba gã tu sĩ ghét đan cùng nhạc chân mới dám ngồi theo. Còn đám trúc cơ kỷ tu sĩ xung quanh tất nhiên chỉ có thể cúi đầu đứng một bên tiền bối từ tàng kinh cắt có thu hoạch gì không? Bản cốc tuy rằng không quá an hiểu chế phù chi đảo nhưng cũng có một ít điển tịch chế phù. Nếu tiền bối có hứng thú mời đến xem một chuyến. Người nữ họ tạ đó thanh âm quả cũng rất dễ nghe. Không cần phiền toái vậy đâu, ta cũng đang có việc trong người nên có lẽ phải rời khỏi đây đến Lâm Giang Phủ một chuyến. Hàn lập liếc mắt nhìn nàng cười nhẹ. Lâm Giang Phủ. Tiền bối chẳng lẽ muốn đến chỗ bọn áp sao? Nam tử họ thường kinh hãi nói Sao các ngươi biết được? Hàn lập thần sắc vừa động hỏi một câu Gần đây những tu sĩ tiến đến lâm giang phủ đều là vì áp sao? Dựa theo tin tức của tiền bối thu được chắc cũng chỉ vì chuyện này Tu sĩ họ thường trần chờ Ta nửa năm trước tại một phường thì nhận được tin tức mới không quản ngàn dắm đến đây Nghe nói đám áp sao này ít nhất cũng là thất cấp Sẽ không mau chóng bị những tu sĩ khác tiêu diệt chứ Hàn lập trầm xuống chầm rãi nói Chuyện này thì không ngược lại là khác Trước đây không lâu có một hồi mai phục đại chiến Tuy giết được một đầu ác sao nhưng số tu sĩ bị tắn nuốt cũng không ít Thậm chí còn có một gã tu sĩ Nguyên Anh bị trọng thương Ôn lão giả vội giải thích Tu sĩ Nguyên Anh cũng bị thương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hàn lập có chút ngoài ý muốn. Trong đám áp giao kia đột nhiên xuất hiện một con lam dao bát cấp. Ban đầu đám tu sĩ mai phục không đề phòng nên bị chết khá nhiều. Sau đó nghe nói Nam Hải Môn xuất ra vài vị trưởng lão liên thủ mới đánh lui được đàn dao nhưng cũng vô pháp tiêu diệt chúng nó. Mấy áp sao này chạy ra bờ biển rồi ẩn núp tại các hải đảo không ngừng tập kích các tu sĩ đơn lẻ cùng phàm nhân Mỗi khi các tu sĩ nguyên anh kỳ liên thủ đuổi tới bọn chúng lập tức chạy trốn vào biển sâu mất dạng Gần đây đồng tính càng lúc càng lớn nhưng cũng thật sự khó giải quyết Nghe nói Nam Hải Môn cũng vì việc này đã mời khá nhiều cao giai tu sĩ tề tụ tại quần anh đảo chuẩn bị tổ chức đại hội đồ dao Dù sao loại bát cấp ác sao này thật sự là vô cùng hiếm gặp. Ôn lão giả tiếp tục nói. Bát cấp sao long. Hàn lập thầm nói một câu sắc mặt không đổi trong đầu lại hiện lên tên độc sao bát cấp trước kia bị hắn đánh chết. Tuy nói là bát cấp yêu thú nhưng thân là thiên địa linh thú. Chỉ sợ thực lực của bát cấp sao long còn cao hơn tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ một chút. Hơn nữa còn là nơi biển cả, chúng như cá gặp nước khó trách các cao gia tu sĩ cũng nề hà nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không vì con lam dao này mà đến, cân nhắc một hồi mở miệng hỏi. Ta nhớ rõ trong đám áp giao có một con hồng sắc hỏa dao tựa hộp là xích hỏa dao trong truyền thuyết. Yêu thú này cũng đang ở hải đảo bên đó chứ. Xích hỏa dao hừng. Đích sắc cũng có một con hồng dao xuất hiện tại bờ biển. Nhưng có phải thật sự là xích hỏa giao hay không thì không được rõ lắm. Nam tử họ thường tựa hồ đối với chuyện này hiểu biết không ít, sau một hồi lướng lửa đã trả lời. Thế là được. Hàn lập hài lòng gật đầu. Đám tu sĩ trong đại điện thấy thần sắc hàn lập dịu xuống tâm thần cũng khẽ buông lỏng. Lúc này lão giả họ ôn cùng hai người còn lại trao đổi ánh mắt, đột nhiên thử hỏi. Hàn tiền mối tu vi kinh người chẳng biết người trước kia tiềm tu ở đâu là trưởng lão đại phái nào. Hắc hắc, Hàn Mỗ xuất thân ở một nơi hẻo lánh cũng không phải là trưởng lão gì ở đại tấn cả. Ánh mắt Hàn lập chợt lóe liếc mắt nhìn ba người rồi khẽ cười trả lời. Bị ánh mắt như đã hiểu rõ mọi việc của Hàn lập đảo qua, đám người ôn lão giả trong lòng nhất thời nhảy dựng nhưng sau khi nghe câu trả lời lại không khỏi kinh hỉ. Thì... Tiện bối đã nghiên cứu qua hàng linh phù của tể môn. Chẳng biết người thấy loại chế phù thuật này thế nào. Có hợp nhãn người không? Sau khi trần chờ một lúc lão giả họ ôn lại cẩn thận hỏi. Ôn đảo hữu muốn nói gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo làm gì. Chẳng lẽ ngươi muốn mời ta nhập phái? Hàn lập thở dài, không chút khách khí nói. tiền bối xin đừng hiểu lầm, vãn bối không dám hy vọng gì xa vời vãn bối chỉ muốn hỏi tiền bối có nguyện ý làm khách khanh trưởng lão của ba phái hay không Nghe khẩu khí của hàn lập có chút biến đổi, ôn lão giả cả kinh cũng bất chấp hết thầy nói toạt ra Khách khanh trưởng lão Hàn lập đầu tiên sưởng sốt, sau đó hai mắt hít lên Chuyện về khách khanh trưởng lão trong các phái hàn lập tự nhiên cũng hiểu biết một chút Đây giống như việc một vài tôn môn nhỏ bé tại Đại Tấn Quốc tìm kiếm một vài vị tán tu cao dai an bài vài chức vụ đặc thù. Tuy rằng hai cái tên nghe không khác gì nhau nhưng thực tế lại khác nhau nhiều lắm. Khách khanh trưởng lão đối với các tiểu tôn môn này mà nói chẳng qua là một trưởng lão trên danh nghĩa mà thôi. Vừa không chịu ước thúc của tôn môn cũng sẽ không phải nghe theo mệnh lệnh của ai trong môn phái. Tác dụng duy nhất của họ là lúc các tiểu tôn môn này gặp vài phiền toái nho nhỏ thì các khách khanh trưởng lão này sẽ danh chính ngôn thuần ra tay giúp đỡ một phần. Nhưng loại giúp đỡ này cũng không phải là cái gì cưỡng chế mà còn phụ thuộc vào tâm tình của các vị khách khanh trưởng lão. Đương nhiên để báo đáp, khách khanh trưởng lão trong các tôn môn này lại được đãi ngộ không kém gì các trưởng lão bình thường, thậm chí còn có lúc hơn xa. Sở dĩ xuất hiện tình huống như thế bởi vì tại Đại Tấn các tiểu tông môn thật sự rất nhiều Mà tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lại vô cùng hiếm có Không chỉ các tiểu tông môn mà các tông môn tầm trung cũng có thể sẽ gặp một giai đoạn không còn một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nào tỏa chấn Dưới tình huống như thế tự nhiên họ chỉ còn cách cố hết sức mượn lực của các tán tu Nguyên Anh Kỳ làm chỗ dựa Đợi đến lúc thực lực tông môn an ổn chẳng qua bình thường các tán tu này cũng vô cùng khinh thường các tông môn này đừng nói đến việc gia nhập chịu ước thúc nhưng nếu các tông môn này nhả ra một chút chỗ tốt đương nhiên cũng có lúc khiến bọn họ động tâm vì thế mới xuất hiện khách khanh trưởng lão loại chức vị không hề có ở thiên nam phàm nhân tu tiên truyện nguyên tác vong ngữ thực hiện tiểu phàm nguồn truyện mc.tieupham.mluxerbot.com hồi thứ 961. Áp sao? Nghĩ đến các yêu cầu thiên phủ môn sẽ đưa ra, Hàn Lập thần sắc bình tĩnh nhưng khóe miệng lại cười khẽ. Muốn ta làm khách khanh trưởng lão của ba phái, các ngươi nghĩ ta sẽ đáp ứng sao? Vãn Bối biết loại tiểu tông môn như chúng ta căn bản không đủ tư cách đưa ra điều kiện để đáp ứng cho một cao nhân như tiền bối. Nhưng ba nhà chúng ta chỉ cần tiền bối xuất thủ giải quyết một phiền toái này thôi Còn về sau này thì chỉ là trên danh nghĩa Tuyệt đối không dám phiền đến tiền bối nữa Ôn lão giả vốn trong lòng không yên nhưng thấy Hàn Lập cũng không có bộ dáng tức giận Tâm thần buông lòng vội giải thích Ý của các ngươi là chỉ muốn ta xuất thủ một lần Sau đó không cần làm gì nữa Ánh mắt Hàn Lập chợt lói Đúng vậy chúng ta chỉ là chờ người nói ra câu này Đương nhiên cũng ta cũng sẽ không để tiền bối tay trắng quay về. Tiền bối đã cảm thấy hứng thú với chế phù thuật. Thiên phù môn nguyện ý đem các mật thuật chế phù dâng tặng cho tiền bối. Kim Hà Sơn và Minh Dương Cốc Đồng Giảng cũng sẽ dâng tặng các bí thuật truyền thừa cho tiền bối tìm hiểu. Mặt khác chúng ta cũng đã chuẩn bị thêm mấy vạn linh thạch hy vọng tiền bối vui lòng nhận lấy. Việc đã đến nước này, lão giả họ ôn cũng đành một hơi đem tất cả các điều kiện nói rõ ràng. Hắn biết rõ nếu có gì không rõ ràng ngược lại có thể chọc giận đối phương, không bằng tất cả kể ra hết. Mấy vạn linh thạch. Hàn lập cười nhẹ. Linh thạch có thể là ít một chút nhưng ba phái chúng ta sau này hàng năm còn có thể dâng tặng thêm linh thạch cho ngài. Mặt khác bổn môn nguyện ý mang hóa linh phù do tổ sư lập phái luyện chế tặng cho tiền bối. Với thần thông của tiền bối dĩ nhiên có thể luyện hóa được nó Ôn lão giả cắn răng một cái Đem điểm mấu chốt cuối cùng nói ra Tổ sư lập phái là thiên phù chân nhân sao Rốt cuộc thần sắc hàn lập cũng khẽ biến Đúng vậy chính là bảo vật này Không dối gạt tiền bối Lúc trước tổ sư đã từng dùng bùa này thể hiện thần thông Nhưng hiện nay không còn một ai có thể luyện hóa vật ấy Linh phủ này đã truyền thừa nhiều năm, ta bây giờ cũng chỉ đành cho mắt nhìn linh tính nó ngày càng mất đi Nếu tiền bối có thể thu dụng được nó xem như cũng là một việc lưỡng toàn Lần này là nhạc chân chủ động nói Quý môn còn có bảo vật như vậy, trước tiên hãy để hàn mố xem qua đã Hàn lập cảm thấy hứng thú Nhạc sư diệt hãy mang linh phủ ra cho tiền bối xem Ôn lão giả thấy hàn lập có chút đồng tâm trong lòng mừng rỡ vội phân phó. Tuy rằng trong thiên phù môn hắn là người có tu vi cao nhất nhưng địa linh phù mà thiên phù chân nhân từng sử dụng qua thì chỉ có trưởng môn mới được quyền nắm giữ nên mới nói như thế. Vâng, sư thúc. Nhạc chân thức thời lập tức vỗ tay lên túi chứ vật. Thanh quang lói lên. Một hộp gỗ vàng nhạt hiện lên trên tay. Hai tay dâng lên cho hàn lập. Hàn lập những mày cũng không khách khí một tay thu lấy, cúi đầu đánh giá hộp gỗ trước mắt. Hộp gỗ này không hề bắt mắt, phong cách cổ xưa dị thường trên nắp hộp còn có một tấm phù vàng rực. Hàn lập những mày hướng nắp hộp vất tay một cái, liên quang chớp đồng, lá phù trên nắp hộp vô thanh vô tức rơi xuống. Các tu sĩ xung quanh thấy một màn như vậy cũng không hiểu gì, chỉ có bọn trưởng lão kết đan kỳ là đồng thời cả kinh có thể dễ dàng mang cấm chế linh phù gỡ xuống không phải là tu sĩ bình thường có thể làm được. Chẳng những tu vi bản thân phải cường đại đến một trình độ nhất định thủ pháp dùng lực phải vi diệu đến cảnh giới kinh khủng. Với loại thủ đoạn này bọn họ cũng chỉ nghe qua chứ chưa được thấy lần nào. Hôm nay gặp Hàn Lập chỉ cần phất tay một cách là làm được, bọn họ đối với Hàn Lập lại tăng thêm vài phần kính sợ. Nắp hộp vừa mở ra, một đảo thanh quang từ hộp bắn ra Tiếp đó một cỗ một linh khí tinh thuần bắn thẳng vào mặt hắn Hàn lập kinh ngạc Theo như lời ôn lão giả Sau nhiều năm trôi qua linh tính trên phù đã giảm đi nhiều Nhưng vẫn còn uy thế như vậy quả là vật bất phàm Chẳng qua khiến hàn lập vui mừng chính là hóa linh phù này Thuộc tính một cùng công pháp của hắn hỗ trợ lẫn nhau Việc bồi luyện cũng sẽ thoải mái hơn Trong lòng nghĩ thế, Hàn Lập liền tập trung xem xét thanh quang bên trong hộp. Linh phù bằng bàn tay, màu sắc xanh biếc nhưng xung quanh thân lại có kim ngân ẩm hiện tạo vẻ thần bí dị thường. Nhưng khiến cho Hàn Lập chú ý là ở trung tâm lại có một một đám tử sắc quan điểm không ngừng chuyển động. Hàn Lập nhấc tay, toàn bộ bàn tay bóng được một tầng thanh quang vây lấy, 5 ngón tay hướng Linh phù trong hộp bắt lấy hào quang lói lên, linh phù rung động rồi đột nhiên hóa thành một đạo thanh mang từ hộp bắn ra, sắc mặt hàn lập trầm xuống, một chảo lại ụng xuống, quang ảnh tiêu tán, một chảo này bắt được linh phù, các tu sĩ còn lại còn chưa kịp kinh hô đã thấy quang mang lói lên, rồi chợt tắt sau đó linh phù đã nằm trong tay hàn lập, đây là hóa linh phù, quả thật có chút môn đảo. Nghe nói năm đó thiên phù chân nhân cũng là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ Như vậy hóa linh phù này của thiên phù chân nhân quả thực quá mức cường đại Nên các tu sĩ bình thường muốn đem nó luyện hóa là một việc vô cùng khó khăn Hơn nữa nếu luyện hóa thành công thì quy lực của linh phù cũng sẽ giảm xuống rất nhiều Dù muốn dùng chân nguyên bản thân bồi luyện lại cũng mất không dưới 10 năm Hơn nữa nếu kém may mắn còn có thể mất hơn trăm năm Nhìn linh phù như vật sống không ngừng vặn vẹo trong tay Hàn lập hắc hắc cười Vậy tiền bối thấy linh phù này Nghe hàn lập nói thế Ôn lão giả cùng mấy người còn lại liếc mắt nhìn nhau Trong lòng trầm xuống Chẳng qua đó là đối với những tu sĩ nguyên anh sơ kỳ Ta đã tiến dai đến chung kỳ lại chủ tu công pháp một thuộc tính Nếu là luyện hóa vật này thì không có gì khó khăn mà lại còn khá hữu dụng Hàn lập tiếp lời, sắc mặt không thay đổi Kỳ thật hàn lập còn một điều vẫn chưa nói Loại linh phù này tuy bồi luyện lần hai sẽ mất thời gian cực lâu Nhưng sau khi bồi luyện thành công chắc chắc uy lực sẽ vượt trội Vậy là tiện mối đã đáp ứng Ôn lão giả kinh hỉ. Những tu sĩ còn lại trong điện nghe thế cũng khẩn trương chờ đợi Đáp ứng hay không chuyện này chưa vội nói Trước tiên nói cho ta nghe về phiền toái của các ngươi Nếu không quá khó khăn ta sẽ xuất thủ một lần Việc này cũng có thể được Hàn lập vẫn chưa đáp ứng Cổ tay khẽ sung lên Một đoàn linh khí bao vây linh phủ bắn nó vào hộp gỗ Sau đó lại vấy tay đóng nắp hộp lại Chuyện này kỳ thật với tu vi của tiền mối chỉ cần nhất tay một cách là xong Là thế này Ba nhà chúng ta vốn có quan hệ với một phường thị Vài ngày trước Ôn lão giả thấy Hàn Lập đã có phần đáp ứng trong lòng mừng rỡ vội vàng đem chuyện phường thị. Sát Dương Tông kể hết ra. Hàn Lập lặng lặng lắng nghe. Một khắc sau, Hàn Lập hóa thành một đạo thanh hồng rời bạch trúc sơn bay thẳng đến phương Bắc. Mấy ngày sau, tại tu tiên giới Hoa Vân Châu truyền ra một sự kiện không nhỏ. Một gã tu sĩ họ Hàn tự xưng khách khanh trưởng lão thiên phù môn đột nhiên xuất hiện tại ma đảo sát Dương Tông. Lấy thần thông kinh người của Nguyên Anh Trung Kỳ. Trong khi, luận bàn, đã dễ dàng đánh bại trưởng lão Nguyên Anh Kỳ duy nhất của sát Dương Tông sau đó thảm nhiên rời đi. Mà ngày thứ hai, Linh Phong Môn vốn được sát Dương Tông toàn lực ủng hộ đột nhiên đem phường thị tử khai giang trấn rời đến một nơi cách đó ngàn dặm Không những thế, những tiểu Tông Môn khác gần đó cũng kinh hãi. Sau khi thám thính nghe ngóng tình hình đều vội vàng đem thế lực rút khỏi khai giang chấn hơn ngàn dặm tự động đem một vùng rộng lớn này tặng cho ba nhà thiên phủ môn. Sau một thời gian, thiên phủ môn cùng hai tông môn còn lại tự nhiên thanh danh đại chấn. Các tu sĩ bên trong đều vui mừng vô cùng, mà mấy trưởng môn cùng trưởng lão cũng cảm thấy tiền vốn ban đầu bỏ ra cho một gã nguyên anh chung kỳ làm khách khanh trưởng lão như thế cũng không hề phí phạm. Có một khách khanh trường lão như thế. Ba tiểu tông môn này sau hơn trăm năm cuối cùng cũng đã có thể trở mình. Đúng lúc này để nhất tông môn tại Hoa Vân Châu, Nam Hải Môn bắt đầu đại hội đồ giao. Đại hội này tuy chỉ ngắn ngủi vài ngày nhưng đã tập hợp được hơn 200 tu sĩ ghét đan kỵ. Nguyên anh kỳ tu sĩ cũng có hơn 10 người. Sau đó đại hội dưới sự tổ chức của Nam Hải Môn bắt đầu chia ra thành nhiều tổ càn quyết các hải vực mở ngoặt. Khu vực biển nóng ngoạn phủ cận Lại dò xét các nơi độc giao ẩm thân Một vài yêu thú cấp thấp thỉnh thoảng bị phát hiện lập tức bị tiêu diệt Trong một thời gian ngắn tu sĩ nhân loại khí thế tăng vọt Hứa hẹn một trận thế toàn thắng Nhưng bọn ác giao này rảo hoạt gì thường Vừa thấy tình thế bất lợi lập tức ẩm thân thủy trung không xuất hiện Mấy tu sĩ này sau mấy tháng không ngừng tìm kiếm vô hiểu Rốt cuộc đã có một bộ phận chán nản bỏ cuộc Tiếp tục một tháng sau chỉ còn lại hơn 100 tu sĩ tiếp tục truy tầm ác sao Nguyên anh kỳ tu sĩ cũng đã rời đi vài người Chỉ còn lại 7 người của Nam Hải Môn Dưới tình hình này Nhân thủ của các tổ đã chia ra tự nhiên thiếu thốn Bọn ác sao kia gặp thời cơ lập tức bắt đầu hành động Chẳng những thường xuyên tập kích một vài tu sĩ đơn lẻ Bát cấp lam sao kia còn trực tiếp tập kích lên những tổ tu sĩ nhân thủ thư thớt Tuy rằng mấy đội ngũ này đều được tu sĩ Nguyên Anh kỳ dẫn đầu nhưng bát cấp lam dao này thần thông quả thật không nhỏ. Sau mỗi lần tập kích lập thức dùng thủy thuật suốt thần nhập hóa lẻn vào đáy biển rời đi. Kết quả đám áp sao không hề bị tổn thất mà còn tiêu diệt được thêm vài tên tu sĩ ghét đan. Sau vài lần, các tu sĩ nhân loại còn lại bắt đầu hoàng sợ. Nam Hải Môn cũng đã vào thế đâm lao phải theo lao. Đành sát nhập các tổ nhân thủ lại mới dám tiếp tục phái người xuất hải. Một ngày bình thường, lại có thêm một tổ hơn 10 tu sĩ được một gã nguyên anh kỳ dẫn đầu chậm rãi phi hành tại mặt biển. Mỗi người đều cẩn thận phát tán thần thức ra xung quanh. Gần như mặt biển mọi hướng xung quanh đều đã được đảo qua. Bên trong đội ngũ tu sĩ này, Hàn Lập đã biến đổi thành một trung niên sắc mặt trắng nhợt, chầm rãi bay theo đội ngũ. Đừng xem bộ dáng hắn thong dong thật ra trong lòng hắn lúc này vô cùng buồn mực. Lúc đại hội đồ giao vừa bắt đầu hàn lập đã lấy thân phận một tu sĩ ghép đan kỳ lẫn vào trong chuẩn bị đục nước béo cò. Nhưng hắn tuyệt đối không tin được, một thời gian dài trôi qua mà vẫn không thu hoạt được gì. Nếu là cách đây vài tháng thì không có thu hoạt gì cũng là bình thường. Nhưng từ lúc ác giao xuất hiện trở lại. Các đội ngũ khác ít nhất cũng đã bị áp sao đánh lén một vài lần. Duy có đội ngũ hắn tham gia vẫn chưa chạm chán bọn áp sao lần nào. Điều này khiến Hàn Lập thật sự đau đầu, không hiểu là vận khí hắn quá tốt hay quá xấu đây. Phạm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu Phạm Nguồn truyện MC tiểuphạm.blogs.com Hồi thứ 962 đấu giao. Khu vực bọn họ tìm kiếm chính là hải vực phía Tây Quỳnh Anh đảo, cách Quỳnh Anh đảo không xa Mấy ngày trước tại đây có một tổ tu sĩ bị bát cấp Lam Giao đánh lén Bọn áp Giao vốn rào hoạt Khả năng còn lẩn quẩn ở khu vực này chờ bọn họ đến tiêu diệt cực thấp Nam Hải Môn chỉ cho bọn họ đến đây dò xét một lần nữa xem có gì khác thường hay không Trước mặt nhiều tu sĩ, tất nhiên Hàn Lập sẽ không đem toàn bộ thần thức phát tán tránh khiến cho các tu sĩ nguyên anh khác nghi ngờ. Chỉ dùng thần niệm đem chu vi 10 dặm mặt biển xung quanh bao hết. Chỉ như vậy cũng đủ phát hiện hành tích áp sao mà không sợ bị đánh lén. Hơn 10 tu sĩ tiếp tổ phi hành. Qua nửa ngày bọn họ cũng dắt dò xét hơn một nửa hải vực nhưng vẫn như phán đoán ban đầu. Hoàn toàn không có thu hoạch. Kia là vật gì? Một gã tu sĩ bay phía trước đột nhiên kinh hãi hét lên. Hàn lập đang cẩn thận dò tìm các phía khác nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía chân trời một tầng yêu khí cuồn cuộn bốc lên. Phía trong gồm nhiều tảng mùi lớn nhỏ đang hướng phía các tu sĩ bay đến. Tốt lắm bên trong chắc chắn có yêu thú cấp cao không để chúng thoát. Một trận xôn xao vang lên một gã tu sĩ kinh hỉ hét lớn. Không đúng. Bọn áp sao này bình thường không phải chỉ cần thấy chúng ta là lập tức bỏ chạy hay sao Hôm nay sao lại chủ động tấn công Chắc chắn có quý vế Một tu sĩ khác tương đối trầm ổn, trần trừ lên tiếng Dẫn đầu tổ đội là một giải hán trang phục vàng ấm nguyên anh kỳ Vừa nghe xong lời này liền nhướng mày Tập trung ánh mắt nhìn về các phương hướng còn lại Sau đó đột nhiên biến sắc thép lớn Cẩn thận các hướng khác cũng có yêu thú bay về đây. Vừa nghe lời này chung tu sĩ lập tức đại loạn tất cả đều mang pháp bảo tung ra đề phòng, sau đó nhìn ra khắp nơi. Nhưng mấy ngàn dặm xung quanh đều trống chảy, không hề có bóng yêu thú nào. Các tu sĩ liếc mắt nhìn nhau muốn xác nhận lại lời đại hán vừa nói bỗng nhiên phía trên bầu trời xuất hiện tiếng dao gầm chói tay. Tiếp theo đằng xa từng đám yêu vân xuất hiện không ngừng quay cuồn. Ẩm ẩm hiện ra thân hình giao long nhanh chóng tiến về hướng bọn họ. Nhưng trọng yếu nhất là, từ hai bên lại xuất hiện hai cỗ yêu vân lam và hồng màu sắc cực kỳ rực rỡ lại còn to hơn đám yêu vân xung quanh vài lần. Làm sao có thể xuất hiện hai bát cấp yêu thú? Với thần thức của các tu sĩ lập tức cảm nhận được hai cỗ yêu vân này, một người sắc mặt tái nhợt hết to. Các tu sĩ còn lại sắc mặt cũng hoàng hốt, đôi mắt lộ vẻ kinh hoàng hiển nhiên đám áp sao này không biết tìm đâu ra được thêm một đồng loại bát cấp Hiện tại không cần đánh lén nữa mà đã bao vây ý đồ tiêu diệt toàn bộ tổ tu sĩ này Phản chủ vi khách Không cần hốt hoảng mau chóng chia ra phát truyền âm phù cho các tổ còn lại Sau đó lập tức phân công nhanh địch Đám áp sao này hiện đã gần tập trung lại Ui thế không ngừng tăng lên Nếu các người rời đội bỏ chạy Với thủy thuật của bọn chúng chỉ khiến chúng ta chết sớm hơn thôi Đại hán Nguyên Anh Kỳ vẫn duy trì chấn định Hét một tiếng chói tay rồi lớn tiếng phân phó Vừa nghe xong các tu sĩ còn lại tâm thần cũng tạm chấn định Có vài người còn thả mấy đảo truyền âm phù vụt đi Ta sẽ đối phó một con bát cấp ác sao Con còn lại phiền hai vị đạo hữu dùng thân pháp linh hoạt duy trì một chút Không cần dùng cứng đối cứng Cốt là duy trì thời gian Các tu sĩ còn lại thì đối phó với đám thất cấp áp sao? Đại Hán lại trầm giọng nói Nhưng lúc này đám tu sĩ lại quay mặt nhìn nhau Đối phó với bọn thất cấp áp sao tuy đại bộ phận tu sĩ ở đây không phải đối thủ nhưng vẫn có thể tự bảo vệ mình Nhưng bắt họ hai người liên thủ đối phó với bát cấp áp sao không phải giỡn chứ Cho dù là quần đấu, tu sĩ bình thường cũng không thể chống đỡ bát cấp áp sao được bao lâu Hai người không đủ thì ba người. Đại Hán thấy tình hình như thế có chút lo lắng lại tăng thêm một người. Lời vừa dứt đột nhiên một thanh âm phá không vang lên, một màn chấn động xuất hiện. Chỉ thấy một gã tu sĩ tướng mạo tầm thường đột nhiên phát ra uy thế kinh khủng. Sau đó hóa thành một đảo thanh hồng chói mắt bay thẳng đến hướng đám hỏa vân bát cấp. Nguyên anh tu sĩ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Đám tu sĩ đại loạn, mọi người kinh hỉ reo lên. Tên Nguyên Anh kỳ kia sau một hồi sửng sốt cũng vô cùng mừng rỡ. Chắc chắn Nam Hải môn đã phát hiện được cái gì nên cố ý an bài thêm một gã Nguyên Anh tu sĩ vào đội ngũ của mình. Dù còn muốn tiếp tục suy nghĩ nhưng mắt thấy đám yêu vân kia sắp vây kín, đại hán kia không dám chần chừ. Thân vừa xoay tròn cũng lập tức hóa thành một đoàn lam quang, nhắm hướng lam sắc yêu vân bay đến. Các tu sĩ còn lại thấy đã có hai nguyên anh tu sĩ ngăn cản hai bát cấp yêu giáp cũng đã phấn chấn tinh thần Liên tục phi đổn đi nhắm hướng các yêu vân còn lại Không lâu sau đó từ bốn phương tám hướng từng đảo liên quang không ngừng phóng lên Thanh âm công kích không ngừng vang lên Bất đồng với xung quanh Phía hai yêu vân bát cấp vẫn không hề động tính Hàn lập lúc này đang đứng yên Trên người bị một tầng tử sắc băng diễm vây lấy Bốn phía xung quanh đều là luyện ngục hỏa hải mở ngoặt Biển lửa Xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên thanh âm ghét kết Chút thanh âm này so với thanh âm công kích kinh thiên đồng địa Từ các hướng khác tự nhiên không đáng kể đến Mà ở phía đối diện khoảng 10 trưởng Một gã yêu thú nửa người nửa sao Đang đứng giữa một hỏa chỗ lạnh lùng nhìn hàn lập Yêu thân của hắn thoạt nhìn có vẻ giống một nam tử Nhưng toàn thân lại được từng đám vảy đỏ to bằng nắm tay vây lấy Không ngừng phung trào hồng diễm ra bên ngoài. Quả nhiên là hồng dao, xem ra lần này ta may mắn rồi. Bát cấp xích hỏa dao so với thất cấp lúc trước thì mạnh hơn nhiều, như vậy lân phiến trên người ngươi hẳn cũng rất tốt. Hẳn lập đột nhiên nhỏn miệng cười. Ngươi đã nhắm ta từ trước. Tên nửa người nửa thú kia đầu tiên là sườn sốt. Sau đó lục quang trên mắt khẽ lói lên. Sau đó nhích miệng nói lại lộ ra một cái răng nanh trắng bạch khiến người khác không rét mà run Đồng thời hỏa trụ tại bốn phía lại tăng vọt lên ba phần Nhất thời thanh thế kinh người Chẳng qua bộ dáng xích hồng dao này tuy giữ tợn nhưng trong long lại vô cùng bất an Tên tu sĩ nhân loại này Chẳng những là một gã nguyên anh trung kỳ Hơn nữa một thân tử diễm băng trúc lại vô cùng bí hiểm đát vô hiểu hóa yêu hỏa hắn khổ tu nhiều năm Chỉ một chiêu này cũng đã phế hơn nữa thần thông của hắn. Hơn nữa không hiểu sao vừa thấy bộ dạng bình tĩnh của hàn lập trong lòng hắn lại phát lạnh. Một loại cảm giác nguy hiểm dâng lên khiến cho yêu thú ngày ngày càng bất an. Lúc ta đến đây là vì nghe nói trong đám áp sao có một con thất cấp xích hỏa sao. Hiện tại gặp ngươi tự nhiên sẽ không còn hứng thú với tiểu gia hỏa kia nữa. Nhưng ngươi đã tu luyện thành hình ta cũng không có hứng giết chóc vốn là nên thế này. Nếu ngươi tự động mang lên vài tấm bản mệnh lân phiến cho ta, sau đó mang đàn giao rời đi, ta sẽ chữa cho ngươi một đường. Thế nào?" Hàn Lập cười hắc hắc, sau đó bất động thanh sắc nói: "Đưa bản mệnh lân phiến cho ngươi." Khẩu khí quả là không nhỏ. Chỉ là một tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ nhỏ bé mà dám càn rỡ như thế. "Hãy đem theo cái sắc mộng hạo huyền ấy mà hôi phi yên diệt đi." Xích hỏa dao vừa nghe Hàn Lập nói lời ấy thì như bị động phải vảy ngược, nổi giận lôi đình. Bản mệnh lân phiến đối với dao vô cùng quan trọng. Tuy to nhỏ không đồng đều số lượng nhiều ít khác nhau nhưng theo thời gian tăng trưởng những bản mệnh lân phiến này quán chú thêm cho chúng không ít tinh nguyên và pháp lực gần như là yêu đan. Một khi mất đi tu vi chúng lập tức mất quá nửa, Hàn Lập một lần đòi vài cách tự nhiên là chọc giận nó. Trong cơn cuồng nổ, thân hình trong hỏa trụ lộn một cái, phanh. Một tiếng hỏa trụ từ bốn phía tỏa lớn ra. Một đầu xích hồng dao long bảy tám trưởng đột nhiên xuất hiện trong hóa diễm. Lúc này hắn đã đem mối bẩn tâm lúc trước vứt đi, chỉ muốn một tay đập nát hàn lập sau đó dùng yêu hỏa thiêu trụi. Áp sao vừa hiện ra bản thể yêu thú liền hung hăng hé miệng, một đảo long nham đỏ sẩm bắn thẳng đến hàn lập. Hàn Lập vừa thấy cảnh này lông mày khẽ nhướng lên. Hóa lửa thành dịch thể, có thể đem Diêu Hỏa luyện thành bậc này bản lãnh thật không tồi. Xem ra lần này ta phải chân chính động thủ rồi. Trong miệng vừa nói, Hàn Lập cũng không dám chậm trễ, giơ tay vỗ vào ướp một cái. Một viên tuyết châu trắng bạc từ miệng phun ra. Đây đúng là tuyết tinh châu đã được hắn luyện hóa. Hạt châu vừa thoát ra lập tức hóa lớn thành nắm tay rồi vọt thẳng tới. Hàn lập đồng thời quát khẽ một tiếng rối tay chỉ vào hướng hạt châu đang bay. Tuyết châu lập tức xuất hiện thêm một cỗ tử sắc hỏa diễm. Sau đó lại hóa thành một tử sắc hỏa giao miệng ngậm tuyết tinh châu. Tử giao sau khi thành hình không chút khách khí bay lên đón đầu hỏa dịch đang đánh tới. Tư lạp một tiếng bảnh khí xung quanh nổi lên không ngớt phủ lấy hai người. Bên ngoài nhìn vào chỉ mơ hồ thấy được tử sắc sao long đang dùng viên châu không ngừng phun tử diễm áp chế khiến hỏa dịch không ngừng thối lui Xích hỏa giao thấy thế trong mắt lộ ra một tia kinh sợ nhưng lập tức hung quang chớp động Khắp người hồng mang đại phóng lại há miệng phát ra một tiếng kêu to Hàn lập bị vây giữa biển lửa Hỏa diễm lại không ngừng quay cuồng Sau đó một hỏa sóng cao hơn 10 trường xuất hiện hùng hổ từ hai bên ẩm xuống hàn lập Hàn lập cười lạnh một tiếng, hai tay trà sát vào nhau sau đó tách ra nhẹ nhàng hướng hai bên vẫy một cái. Từ quang chớp đồng, một thanh âm thanh thúy vang lên. Hai đỉnh văng ba mươi trượng từ đất đột ngột vương thẳng lên. Trên mặt văng tử sắc hàn quang không ngừng chớp động đem hỏa sóng hai bên đè xuống. Đúng lúc này, hỏa giao phía xa đột nhiên nhoáng lên thân hình thu nhỏ lại vài lần chỉ còn hơn trượng. Sau đó hỏa diệt đang bắn ra cũng dừng lại. Sự, một tiếng, toàn thân hóa thành một mũi nhọn bắn về phía Hàn Lập với tốc độ cực nhanh Trước mắt đã vượt qua khoảng cách 20 trường Đến khi khoảng cách không còn xa, hai chảo nâng lên chuẩn bị công kích Thì ra gia yêu giao thấy dùng yêu hỏa tấn công không hiệu quả nên đình dựa vào yêu thể mạnh mẽ tiếp cận Hàn Lập Sau đó bất ngờ ra tay bắt lấy Phạm nhân tu tiên truyện Nguyên pháp Vong ngữ Thực hiện Tiểu Phạm Nguồn truyện mctiểupham.blogserbot.com Hồi thứ 963 Diệt Giao Khi hỏa giao đã đến sát người Khói miệng hàn lập lại khẽ cười Tay áo bào run lên Một đảo hồng mang từ đầu ngón tay lói lên rồi biến mất Đồng thời tiếng lôi minh phía sau vang lên Một ngân bạch sắc xí mở ngoặt Đôi cánh màu vàng Trắng đóng ngoặc phiêu phù xuất hiện Ngân quang đại phóng thân hình hàn lập sắp bị lợi trào ở chúng lập tức biến mất trong màn hào quang Xích hỏa dao nhoáng lên nhất thời tông kích dừng lại Cơ hồ cùng lúc đó Bên tai hắn đột nhiên chuyển đến thanh âm xé gió bén nhọn Một cây hồng châm trong suốt bỗng hiện ra Nhắm ngay chỗ yếu hải trên khuôn mắt áp sao bắn tới Xích hỏa dao quay cuồng không ngừng nhưng chỉ có thể tránh được một chút Lại bị một đòn phía sau đánh trúng. Đúng là tinh hóa phi châm sắc bén dị thường. Phi châm vô thanh vô tức bay đến. Tốc độ nhanh không tưởng. Xích hỏa dao trong lúc không đề phòng bị phi châm bắn tới sợ đến mất hồn. Hắn không kịp phản ứng, chỉ có thể liều mạng nghiêng đầu một chút nhưng cũng đã muộn. Một tiếng vang nhỏ. Sau đó tiếng kêu thê thảm từ áp sao phát ra. Một tay đầy vuốt đang bưng kín hơn nửa khuôn mặt. Máu theo ngón tay từ từ chảy xuống. Phi châm này đã trực tiếp xuyên thủng khuôn mặt áp dao. Phi châm này tuy sắc bén dị thường nhưng vì được luyện từ yêu đan hỏa thuộc tính mà thành nên thần thông của nó không thể gây thương tổn chí mạng cho áp dao được. Nhưng lúc nó xuyên thủng hai má áp dao, hàn lập đã động thần niệm trong khoảnh khắc để cao uy lực cùng kích thước phi châm lên vài lần khiến cho khuôn mặt áp dao xuất hiện một lỗ sâu bằng ngón cái khiến nó đau đớn kêu rên. Không đợi xích hỏa giao kịch tỉnh táo. Một tiếng lôi minh lại vang lên. Hàn lập lại hiện ra phía sau áp giao đồng thời cánh tay vung lên. Một đảo kim mang chừng một trượng hung hăng chạm xuống. Xích hỏa dao trong lòng chầm xuống. Bất chấp đau đớn, hồng mang hiện lên hung hăng quét đuôi về phía Hàn lập. Hắn bất chấp tất cả trước hết muốn hóa Hàn lập thành một đống thịt vụn. Hàn lập sườn sốt. Không hổ là thiên địa linh thú, phản ứng quả thực vô cùng nhanh lẻ Bình thường hắn dùng lôi đổn đánh lén, tu sĩ nhân loại không mấy ai có thể cản được Trong lòng còn suy nghĩ, thần niệm đa động Kim sắc kiếm quang đổi hướng, chém về phía đuôi áp sao Kết quả khi hai người vừa tiếp xúc, Kim mang lập tức bổ đôi hồng mang, chém thẳng lên đuôi dao Xích hỏa dao trong lòng run lên Vội vàng đem yêu lực toàn thân tập trung vào đuôi Lập tức phần đuôi trở nên trong suốt lộ cả huyết quang ầm một tiếng kim mang cùng huyết mang tiếp xúc Ánh sáng chói lòa Hai mắt hàn lập nhếu lại Lam mang trong mắt thiểm động Nhất thời thấy rõ tình hình Hắn hợp phi kiếm lại thành kim kiếm Nhưng không thể một lần chạm đứt đuôi dao Chỉ có thể bổ được một phần vẫy Rồi tiến sâu vào một phần ba Sau đó bị cốt dao cứng rắn ngăn lại Ánh mắt hàn lập chợt lóe Hai tay bấm pháp quyết thu hồi phi kiếm Nhưng lúc này từ đuôi dao lại phát ra một cỗ hấp lực khổng lồ Đem phi kiếm gắt gao giữ lấy khiến nó không thể di chuyển mảy may Không còn pháp bảo ta xem ngươi chống đỡ ra sao Ánh mắt xích hỏa dao lộ ra một tia điên cuồng, Cười to Sau đó đột nhiên há miệng Hống sắc quang mang thiểm động Một viên châu cỡ nắm tay như ẩm như hiện từ miệng dao hiện ra Yêu đan đồng tử hàn lập co lại, lập tức nhận ra vật ấy. Áp sao đã biết chính diện giao phong chắc chắn không phải đối thủ của hàn lập nên thừa dịp bổn mạng pháp bảo của hắn còn bị vây khốn đã lập tức thừa cơ phun yêu đan công kích. Hàn lập biến sắc. Hét to một tiếng. Thân hình đột nhiên hóa thành mơ hồ. Sau đó nhoáng lên. Lập tức thân hình hóa thành ba hàn lập giống nhau như đúc. Cùng đứng tại chỗ. Một màn này khiến Hỏa Dao dùng mình. Còn chưa kịp nhận ra thực hư Hàn Lập đã cười lạnh, vung áo bào một cái. Ba đạo kim mang từ áo bào đồng thời bắn ra chém về phía Áp Dao. Áp Dao chấn động, mắt thấy ba đạo kim mang đồng thời từ ba hướng bắn tới. Trong lòng kinh hoàng chỉ kịp đem yêu đang bắn ra nghênh đón đạo kim quang ở giữa. Còn hai lợi trảo thì chia ra tả hữu đón hai đạo còn lại. Tuy đã kiến thức qua sự sắc bén của phi kiếm Nhưng hắn cũng không cho rằng cả ba đảo kim mang kia đều là thật Nhất định là hai giả một thực Nếu yêu đan ngăn đúng được đảo kiếm mang thật tánh mạng hắn tự nhiên được bảo toàn Còn hai lời trảo của hắn lại còn cứng rắn hơn cả phần đuôi Hiện tại hắn đã chấp nhận chịu thương thế nặng đế giữ phi kiếm lại Cũng là muốn dùng yêu đan trực tiếp tiêu diệt hàn lập Đáng tiếc ý niệm này của áp sao còn chưa chấm dứt Một tiếng nổ to đã truyền đến Yêu đan hóa thành hồng quang trực tiếp đem kim mang đánh lùi lại vài trượng Hiện ra nguyên hình phi kiếm Quả nhiên phi kiếm ở giữa đúng là thật Xích hỏa sao thấy vậy trong lòng vui vẻ thầm nghĩ Nhưng ý niệm vừa xuất hiện Hai đảo kim mang còn lại lại đồng thời đại phóng quang hoa Hai móng vuốt ác sao chợt lạnh đi Tiếp theo một cảm giác đau nhức không tả truyền đến hai lời chảo trong khoảnh khắc bị kim mang chạm rớt hơn nửa, sau đó tiếp tục vụt tới trước người áp sao. A yêu sao hét lên một tiếng, linh quang trên người trước động lập tức ngã người tránh đi. Nhưng vào lúc này, từ lòng bàn chân áp sao đột nhiên xuất hiện một đóa tử sắc liên hoa. Liên ảnh vừa hiện lên, một cỗ hàn khí đột nhiên bạo phát nhất thời bao lấy thân áp sao. Yêu sao dùng mình thân hình không khỏi thử lại. Mà một trong một khoảnh khắc trì hoãn này. Hai đảo kim quang kia đã bột phát phát ra quang mang trói lọi. Vây quanh đầu dao chạm một cái. Giắc một tiếng đầu dao lập tức rời cổ. Tuy cổ dao có vẻ thô dày nhưng lại vô pháp ngăn cản một chạm này. Thì ra vừa rồi. Hàn lập giấu tay trong áo bào đồng thời nhậm niệm pháp quyết. Đem hơn nửa linh lực toàn thân quán nhập vào hai khẩu phi kiếm Đem toàn bộ uy lực đáng sợ của canh tinh phát ra Trong khoảnh khắc phi kiếm trở thành vô kiến bất tồi mở ngoặt, Không gì không thể phá Cơ hồ không gì có thể ngăn cản Lúc này, hai thân ảnh hàn lập chớp động một cái biến mất tại chỗ Mà phút chốc đầu dao vừa rơi xuống Hai tay hàn lập không ngừng cử động Điểm chỉ về phái hai phi kiếm tiếng sét lại vang lên Hai đảo kim hồ đồng thời từ hai phi kiếm bắn ra hóa thành một kim sắc điện vóng đón đầu trục xuống Cơ hồ cùng lúc đó Thân thể ác dao vừa bị trảm bóng ló lên Một tiểu dao xuất hiện hoảng sợ hướng không trung bắn đi Vừa khớp lại tiến vào bên trong kim vóng Khi ác dao phát giác ra muốn đổi hướng thì kim vóng đã sớm khép lại Khiến hắn trở thành chim trong lồng vô pháp thoát ra Giao hồn liều mạng phun ra xích diễm đánh sâu vào kim võng Muốn dùng cường lực phá võng mà chạy Nhưng hàn lập đã sớm có chuẩn bị Hư lạnh một tiếng Điện võng lập tức thu nhỏ lại Trong chốc lát đã vây quanh giao hồn khoảng một trường Không giống như lúc đối phó với tu sĩ Thông thường lập tức dẫn bảo điện võng tiêu diệt đối phương mà lại lật tay Một bích lục tiểu bình xuất hiện trong bàn tay Phất nhẹ tay về phía điện võng. Vô số kim ti từ điện võng phóng ra hướng vào phía trung tâm. Mặc cho sao hồn liều mạng né tránh. Trong chút lát sao hồn đã bị quấn thành một kim sắc ti cầu cỡ bàn tay. Cũng đã vô pháp giấy rua. Lúc này bàn tay đang cầm tiểu bình của hàn lập nhẹ nhàng nhón lên. Một mảnh bạch quang từ tiểu bình phun ra nháy mắt đã đem toàn bộ kim ti hút vào. Lúc này thần sắc hàn lập mới buông lỏng. Linh ảnh thuật này tuy chỉ là một loại thần thông nhỏ nhưng lúc chân chính đối địch cũng có đôi chút tách dụng Không trách được Kim Hà Sơn lại xem đây là bí thuật truyền thừa Hàn lập thì thầm một câu Lại nhấp tay một cái Kim sắc phi kiếm vốn vì vây tại đuôi dao vụt quay lại Sau đó toàn bộ thân thể xích hỏa dao cũng được hàn lập thu vào túi chứ vật Mà yêu đan của bát cấp yêu dao này tự nhiên hàn lập không quên được Dùng một hộp ngọc cẩn thận cất vào. Yêu vân từ bốn phía cùng với hỏa hải không còn được yêu giao thao túng đã bắt đầu tán loạn. Hàn lập nhân cơ hội này say chuyển ánh mắt, nhìn về phía các chiến trường còn lại. Phía các tu sĩ ghép đan kỳ thì hoàn hảo. Đều dựa vào số đông mà quần đấu với đám áp sao. Có chút cân sức không hề rơi vào thế hạ phong. Nhưng tên nguyên anh kỳ bên kia lại lộ vẻ không ổn. Hắn hoàn toàn bị bát cấp áp giao áp chế Sắp không duy trì nổi Bát cấp yêu thú Chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu Ta cũng nên nhân lúc này mà thu thêm một con nữa Hàn quang trong mắt hàn lập chợt lóe Lầm bầm một câu rồi hóa thành thanh quang bay độn ra Hàn tiểu tử đừng quá tham lam Ta đã cảm ứng được có vài đội tu sĩ đang bay về phía này Nếu ngươi còn trì hoạn nhất định sau này không thể rời đi Nam Hải Môn tốn bao nhiêu công phu muốn bao vây tiếu trừ bọn áp sao này cũng chỉ vì bát cấp yêu thú Ngươi nếu đã tiêu diệt được một con khẳng định chúng sẽ không dễ dàng buông tay cho ngươi rời đi Đại diễn thần quân truyền âm Là người của Nam Hải Môn Quả thật hành động khá nhanh Quên đi Mặc dù có chút đáng tiếc nhưng cũng đành chịu Hàn lập nghe xong cả kinh Vẫn thần thức ra xung quanh xác nhận Sắc mặt trầm xuống Cuối cùng hắn biến mất, dùng thuật ẩm thân lặng lẽ rời đi Mà lúc này bát cấp lam dao đã cảm ước được xích hỏa dao bị diệt Trong lúc kinh sở đã điên cuồng khởi động thế công Đã ớt đại hán không ngừng thoái lui Đại hán lại thầm kêu khổ, trong lòng đã có ý định bỏ chạy Đúng lúc này ở phía xa Từ hai nơi đồng thời xuất hiện hai luồng linh quang Tiếp theo đó hai đội mỗi đội hơn 10 tu sĩ từ hai phía tiến nhanh đến Bát cấp lam giao trông thấy đã biết không ổn, vội vàng áp chế tức giận trong lòng, phát ra một tiếng kêu to sau đó không nói lời nào rút xuống biển. Đám thất cấp áp sao còn lại nghe thấy cũng đồng dạng rút đi. Nhưng vào lúc này, vô luận là đại hán hay đám tu sĩ kết đan đều không để chúng dễ dàng bỏ chạy. Bám đuôi quấy nhiễu không ngừng không cho chúng có cơ hội lẩn trốn vào đại hải. Một lúc sau, tranh đấu càng lúc càng hung hiểm ác liệt. Hàn lập đối với cuộc đấu này một chút hứng thú cũng không có. Sau khi bay ra ngoài hơn trăm rằm đã hiện hình. Không quay đầu lại tiếp tục phi đồn sâu đại hải. Hắn muốn tại đại hải tìm một linh đảo không người bắt đầu luyện trí khôi lỗi của đại diễn thần quân. Phạm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu Phạm. Nguồn truyện. mctiểupham.blogs.com Hồi thứ 964. Liệt hồn. Bản đồ hải vực ở khu này, Hàn Lập đã sớm mua đủ từ trước. Lặng lẽ theo hướng đã định, sau khi phi đồn khoảng nửa tháng, rốt cuộc hắn cũng hạ xuống một hòn đảo nhỏ vô danh. Đảo này không lớn, khuôn viên chừng khoảng 40 dặm vuông trên đảo có một linh mạch nhỏ, dài ước chừng 7-8 dặm. Nếu nơi đây là trong lục địa Khẳng định chỗ này sớm đã bị một tiểu gia tộc nào đó chiếm làm căn cứ Nhưng ở giữa biển khơi bao la Lại có không biết bao nhiêu yêu thú ẩn mình Không có một chút thực lực Không gia tộc nào dám di chuyển đến tận đây Nhưng với các gia tộc có thực lực Thì một cái linh mạc nhỏ bé này lại không đáng để quan tâm Hơn nữa đảo này thực sự không ở vào khu vực thông thương Vị trí thập phần hẻo lánh Cho nên vẫn không có người đặt chân cho tới tận bây giờ. Hàn Lập đối với nơi đây lại rất vừa lòng. Lúc này hắn đang ở trong lòng một quả núi nhỏ, phóng xuất ra phi kiếm, đẽo gọt một hang động thật lớn. Tiếp theo liền đem tòa thiên cơ phủ đặt vào trong đó. Lúc này một tòa động phủ nhỏ nhắn trông cực kỳ tinh xảo lập tức xuất hiện ở trước mắt. Vì an toàn cho động phủ tránh cho kẻ khác nhòm ngó, Hàn lập không chỉ khởi động cấm chế của tòa đồng phủ, mà còn dùng ảng trận che phủ toàn bộ ngọn núi nhỏ, sử dụng xương mù che phủ phương viên mười dặm xung quanh. Sau khi làm tốt những phương pháp bảo vệ này, hàn lập mới đưa linh trùng, linh thảo, chuyển vào trong côn trùng thất và dược viên. Thổ giáp long cũng bị thi triển cấm chế, tiện tay ném vào trong một gian thú phòng. Sau đó hắn liền mang theo lượng lớn tài liệu Tiến vào một gian mật thất ở trung tâm của đồng phủ Những tài liệu này chỉ đủ cho một lần luyện chế Nếu trong khi luyện chế mà phạm sai lầm Khả năng không có thời gian để đi tìm kiếm đủ tài liệu thay thế Cho dù hiện nay tỷ lệ thành công có cao hơn Nhưng trong lòng tiền bối cũng hiểu Thật sự ta cũng không có gì nắm chắc là sẽ thành công Dù sao cũng là ta xuất thủ thay tiền bối để luyện chế Nếu có một chút lý giải mà phạm sai lầm Đều có thể làm cho lần luyện chế này gặp thất bại Vừa đi vào trong mật thất Hàn lập trở tay đem ốm trúc sau lưng dựng đứng trước mặt bình tĩnh nói Chuyện này đương nhiên là ta biết Có điều trước khi ngươi bắt đầu luyện chế Ta sẽ đem phương pháp luyện chế giảng giải rõ ràng Dành mạch cho ngươi một lần nữa Nếu ngươi có bất kỳ nghi vấn nào ta sẽ giải thích cho ngươi Chỉ sau khi ngươi nắm giữ toàn bộ phương pháp Mới có thể để ngươi đồng thủ Trước khi ta giảng dạy Ngươi đem khối ngọc giản này nhìn qua lại một lần nữa Bên trong ta đã ghi lại toàn bộ tư liệu về luyện trí con dối Ngươi xem có gì chưa nắm chắc thì ta sẽ giải đáp Từ trong ốm chúc chuyển tới âm thanh của đại diễn thần quân Hắn tựa hồ như đã sớm lo lắng đến chuyện này, cũng đã chuẩn bị các bước tiếp theo rồi. Từ ốm trúc phát ra một tiếng vang nhỏ, một khối bạch sắc ngọc giản từ trong đó bắn ra tới tay Hàn Lập. Nếu trong lòng Tiền Bối đã hiểu rõ sự tình, Vãn Bối cũng cảm thấy an tâm. Hàn Lập gật đầu, cũng không có nói nhiều, lập tức khoanh chân ngồi xuống, đem thần thức đắm chìm tại ngọc giản chung. Thời gian chậm rãi trôi đi, thần sắc trên mặt hàn lập biến àng không ngừng. Có kinh hãi, có hưng phấn, sau cùng lại biến thành vẻ kinh ngạc. Một lúc sau, hắn thở dài một hơi. rút cuộc đem thần thức từ trong ngọc giản rút ra. Nhưng cũng không có nói lời nào. Hai mắt nhắm chặt. Lặng lặng ngồi yên trên mặt đất tựa như đang nhớ lại hay đang phân vân về một vấn đề gì. Ước chừng 15 phút sau hàn lập mới mở mắt. Thần sắc lúc này mới ổn định như lúc bình thường. tiền bối tính toán quả nhiên không sai. Nếu dựa theo phương pháp này luyện chế thành công. Khôi lỗi này chỉ cần có đủ linh thạch uy lực đích xác không gì sánh kịp. Cho dù so sánh với một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hẳn là sẽ không hơn kém bao nhiêu. Nhưng vẫn có một chút ta còn không biết rõ. Hy vọng tiền bối có thể giải thích cho ta mối nghi hoạt này. Do dự một lát rốt cục Hàn Lập cũng mở miệng. Ta đã tính toán trao cho ngươi toàn bộ phương pháp luyện trí này, bây giờ có gì thắc mắc ngươi cứ nói. Ta tuyệt đối không giấu giếm." Đại Diễn Thần Quân lập tức trả lời không đắn đo. Tiền bối đã nói như vậy, Vãn bối cũng không khách khí. Dựa theo sở học khôi lỗi thuật của ta trước kia, luyện trí khôi lỗi cấp bậc càng cao thì sẽ phải dung hợp tinh hồn cấp bậc càng cao mới được. Phương pháp luyện chế này của tiền bối Ta thật sự nghĩ không ra phải dùng yêu thú tinh hồn nào để dung hợp mới có thể phát huy hoàn toàn quy lực của nó Cho dù sử dụng hồn tinh của bát cấp xích hỏa giao mà ta vừa mới bắt được E rằng cũng không thích hợp Mà trước đây tiền bối một mực không có đề cập đến chuyện tinh hồn Điều này làm cho vãn bối có chút không giải thích được Chẳng lẽ trong lòng tiền bối đã có sự an bài Hàn lập những mày Rè rặt đưa ra câu hỏi Ta lại tưởng có vấn đề gì, nguyên lai lại là chuyện này Về vấn đề tinh hồn, trong khi ta nghiên cứu ra phương pháp luyện trí cũng đã có biện pháp Thực ra nếu ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi rõ Nếu không, ngươi chỉ sợ cũng không thể nào an tâm luyện trí được Đại diễn thần quân cười hắc hắc một tiếng rồi nói tiền bối có phải đang trêu chọc vãn bối Bất quá để phát huy toàn bộ uy lực của khôi lỗi Ít nhất cũng phải sử dụng cầu cấp yêu thú tinh hồn thì mới có thể Vãn bối thật sự không hiểu tiền bối làm như thế nào để giải quyết chuyện này Hàn lập cười cười lạnh nhạt nói Trước khi hắn có được một sự giải thích hợp lý Thì không thể xóa bỏ sự ngờ vực trong lòng Mặc dù mấy năm nay ở chung cùng đại diễn thần quân phản phất vừa là thầy vừa là bạn Nhưng nếu cần phải cảnh giác Hàn lập tuyệt đối không tự nhiên tùy ý bỏ qua Không cần tinh hồn yêu thú, đến lúc đó đem tinh hồn của ta trực tiếp dung hợp là được Đại diễn thần quân thanh âm trầm xuống Bình tĩnh nói phảng phất đang nói về một vấn đề rất đơn giản Không liên quan đến bản thân Dùng tinh hồn của tiền bối Hàn lập sắc mặt nhất thời đại biến, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên Như thế nào, ngươi cảm thấy tinh hồn của ta còn không bằng một cái cửa cấp yêu thú sao? Đại diễn thần quân nhàn nhạt nói Cái này tự nhiên là không phải như vậy rồi Vốn là tu vi nguyên anh hậu kỳ Sau khi tu luyện đại diễn quyết thần thức tinh hồn chính là so sánh với hóa thần kỳ tu sĩ chỉ sợ cũng không hơn kém bao nhiêu Nhưng là tiền bối không tính toán đến việc về sau sẽ chuyển thế luôn hồi Tinh hồn một khi bị dung nhập vào khôi lỗi có thể bị thần hình câu diệt ngay lập tức. Hàn lập chậm rãi nói. Lão Phu đương nhiên muốn đi vào đảo Luân Hồi. Sau khi chuyển thế bổn thần quân nói không chừng còn có thể lại tiếp tục tiến bước trên con đường tu tiên đường chứ. Sau khi cười hắc hắc đại diễn thần quân lập tức trả lời như vậy. Lời này có ý tứ. Ta không còn gì để nói. Tiền bối không chỉ đã tính toán đem tinh hồn chính mình dung hợp vào khôi lỗi Mà còn không nguyện mất đi cơ hội luân hồi Chẳng lẽ tiền bối đã có bí thuật nào đó có thể làm được điều này Hàn lập nghe đại diễn thần quân nói xong Vẻ mặt cực kỳ sườn sốt Nhưng hắn dù sao cũng không phải là tu sĩ bình thường Tâm niệm hoạt động rất nhanh liền đưa ra suy đoán của mình Hàn tiểu tử, ngươi cũng thông minh hơn người Ta đúng là có ý đó. Năm đó bởi vì ta sử dụng ký thần thuật mà bị nhốt trong khôi lỗi tự nhiên sẽ không ngồi không cái gì cũng không làm. liền tốn hao thời gian mấy ngàn năm. nghiên cứu ra phương pháp không cần mượn pháp lực liền có thể đem tinh hồn từ trên khôi lỗi rời ra ngoài. Kết quả là phương pháp này quá mức khó khăn không thể thành công nhưng lại phát hiện ra tinh hồn phân liệt mật thuật. Phân hồn thuật cùng thần niệm phân liệt bình thường khác nhau rất lớn. Là phương pháp hồn phách của tu sĩ chúng ta phân liệt hàng thật giá thật. Đến lúc đó ta đem tinh hồn chia ra làm hay. Một bộ phận mang theo hơn phân nửa tinh hồn chi lực dung hợp vào trong khôi lỗi. Còn một bộ phận thì mang theo tình cảm. trí nhớ sẽ tỏa hóa. Một lần nữa trở về trong luân hồi đạo. Đại diễn thần quân cũng không có giấu giếm ý tứ thản nhiên giải thích. Chính là phương pháp như thế thật sự có thể chứ. Phân liệt hồn phách chỉ sợ không phải việc dễ dàng như thế. Hàn Lập vừa nghe có bí thuật này kinh ngạc không thôi. Ngạc nhiên nói. Yên tấm. Lão Phu phân liệt đi ra ngoài chỉ là tinh hồn chi lực. Sẽ không tạo thành nhiều gây trở ngại đối với vấn đề Lão Phu chuyển thế. Những tinh hồn lực lượng này một khi Lão Phu tỏa hóa xong cũng sẽ bị mất đi ý thức rồi Đại diễn thần quân lạnh nhạt nói Thì ra là thế Nếu như vậy thì vãn bối có thể an tâm rồi Hàn lập suy nghĩ một chút cảm thấy việc này cũng không còn vấn đề liền cảm thấy nhẹ nhóm Tốt Nếu không có vấn đề gì nữa Bây giờ Lão Phu sẽ bắt đầu giảng giải lại một lượt phương pháp luyện chế và các lưu ý khi luyện chế Trước hết bắt đầu từ cấu tạo của khôi lỗi Cả thân hình có hơn 10 bộ phụ kiện hạch tân cấu thành Tài liệu cần thiết phải được phân biệt rõ ràng Đại diễn thần quân cũng không khách khí trực tiếp giảng giải lại một lần Hàn lập tập trung tinh thần tự nhiên chăm chú ngưng thần lắng nghe Thời gian một ngày qua đi Hàn lập ở trong mật thất không xuất hiện Phần lớn thời gian chỉ là dùng thần thức thao túng mấy cái cử viên khôi lỗi đến thúc một ít linh thảo và đào tạo đám linh trùng Nhưng đám lục dựng xương công Hắn không chỉ dùng ngây thường thảo để thôi thúc Mà trong một lúc linh cơ xuất hiện Lại đem một khỏa một tuyết phách hoàn cho bọn chúng luyện hóa để xem hiệu quả như thế nào Hắn cũng chỉ nghĩ một cách đơn giản là dù sao này đan hoàn đối với tử la cực hỏa cực kỳ hữu dụng Thì đối với trí âm hàn của lục dực xương công hẳn là cũng hữu dụng ít nhiều mới đúng. Kết quả là với bản lãnh của hàn lập hiện nay phải 3-4 tháng mới có thể luyện hóa một khỏa tuyết phách hoàn. Những đám giết này chỉ trong một tháng là có thể luyện hóa sạch sẽ. Hơn nữa khi phục ra hàn khí, uy lực cũng rõ ràng tăng lên rất nhiều. Thấy vậy, hàn lập cực kỳ mừng rỡ. Chỉ để lại vài khỏa tuyết phách hoàn cho bản thân. Còn lại tất cả đều giao cho cử viên đem tới cho đám linh trùng. Về phần phể kim trùng cũng không ngừng ăn ngây thường thảo. Cho dù cũng có ít nhiều biến hóa nhưng để tiến dai đến thành thục thì không biết phải đợi đến ngày nào năm nào mới có thể. Hàn lập cũng chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi mà thôi. Thời gian nửa năm thoáng trôi qua. Một ngày kia hàn lập vừa mới luyện hóa hoàn thành một bộ phận của khôi lỗi. Sau khi nghe Đại Diễn Thần Quân diễn giải liền xuất ra mấy thứ tài liệu bày ở phía trước. Trên mặt tràn đầy vẻ quái dị. Tiền Bối nói mấy thứ này cũng có thể đưa vào luyện trí khôi lỗi. Hàn Lập nhíu mày hỏi: "Không sai. Sử dụng mấy thứ này đều là ta gần đây mới nghĩ ra. Tuyệt đối có thể làm cho uy lực của khôi lỗi này sẽ cao hơn một tầng." Đại Diễn Thần Quân thản nhiên nói: Một quả ma tuổi toàn tiện mối có thể luyện chế thành một kiện lời khí thì cũng dễ hiểu Nhưng còn mấy thứ này ta cũng không hiểu rốt cuộc có thể sử dụng vào việc gì Hàn lập khoát tay chỉ vào vài tài liệu trên mặt đất có chút bế tắc không thể giải thích được Hắn lấy tay chỉ vào ngân liên và khối tàn bi Ma tuổi toàn đúng là sẽ được dùng như ngươi nói Ngày đó khi ngươi đoạt được trong lòng ta đã tính như vậy Mặc dù theo lý thuyết đây là tài liệu duy nhất để luyện chế ma long nhận Nhưng là nếu dùng vật ấy luyện chế thành ma đảo bảo vật khác Đồng dạng cũng sẽ có quy lực không nhỏ Ta đã suy nghĩ sẽ dùng để luyện chế thành nhất kiện bảo vật cho khôi lỗi sử dụng làm đòn sát thủ Còn với ngân liên này, ngày đó ta nghe ngươi nói vật ấy có thể ngăn cản canh tinh phi kiếm Liền lập tức đồng tâm nghĩ Mặc dù ta không biết vật ấy do tài liệu gì chế thành Nhưng nếu dùng thêm một ít cương ngân trộn lẫn vào là có thể luyện chế thành một kiện hộ thân cương thuẫn Còn với tấm tàn bia kia ta cũng chỉ là mấy ngày trước đây vừa mới nhớ ra nó ra vật đó Đại diễn thần quân nói tới đây chợt dừng lại